Trụ tiền tác giả tiêu định người đọc thành Long chương 227 trùng phục bất dịch thở nhẹ một hơi Trên mặt hiện nét cười Chỉ là lục tuyết kỳ Cuối cùng vẫn là người tâm tế cẩn thận Thôi chút trầm ngâm Do vợ nhìn điện bất dịch hỏi Đi sư thúc Ý của người như vậy Có phải nói hắn vẫn có thể về lại thanh vân đi bất dịch thở dài nói 10 năm trước trên thanh vân sơn Trần tướng phơi bạc Lão thức phải ra đi Về sau, ta mấy lần xem xét lại Chỉ thấy rằng ở đây vốn không chút gì là lỗi của lão thấp Hắn chưa từng phạm phải sai lầm gì Chỉ là trong cảnh âm dương lẫn lộn Không thể giải bày mà rời bỏ thanh vân Lão phu một đời thu nhận cũng chỉ có bảy đồ đẹp Mỗi đứa tuy chẳng nên gì Nhưng nếu nói ta tùy tiện xem như không có chuyện Đối với việc mỗi đứa mà xui tay giảm quả Ta quyết không có khả năng đoán Lục tuyết kỳ như người trong bóng tối lâu ngày Đột nhiên nhìn thấy phía trước lé lên một tia sàn Lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Đi bất dịch lại nói Ta cũng biết Nếu như sự việc phơi bày Chỉ sợ còn có nhiều điều lắc léo Nên 10 năm nay ta trước sau vẫn lưu ý lão thất Thấy hắn vẫn còn giữ được thiện lương Chưa từng nghe phạm phải một việc thương thiên hại lý nào Lục Tiết Kỳ nói vọng Không sai Con cũng từng có lưu ý Nhưng về sau nghe nói hắn gia nhập ma giáo Không có tin tức gì Càng nói tiếp Nà phát hiện Điền Bất Chịch đang nhìn với vẻ nửa cười nửa không mà cảm thấy nóng bực Thanh âm dần dần nhỏ xuống Điền Bất Chịch cực đầu nói Con cũng kể là người có tâm Mười năm đặng đẳng Tưởng cũng không phải dễ chịu gì Lục Tiết Kỳ lặng im Điểm vất dịch hoa vài tiếng khó nhọc đọc nói tiếp Nói cho cùng Nếu hắn vẫn còn xem tao là sư phụ Việc của hắn Lão đưa mắt nhìn lục Tiết Kỳ cười tiếc <cười> Là việc của các người Ta càng không thể không lý đến Lục Tiết Kỳ cắn nhẹ môi Khắc sâu hơi cúi đầu xuống nói nhỏ Đệ tử ra tạ sư thúc Điện bất dịch cực cực đầu Lại không kìm được thở dài một hơi Từ hồi lúc nãy đột nhiên đàm thoại Tuy có chút cao hứng Nhưng lại có vẻ trở nên mỏi mệt vài phần Trên mặt ảnh hiện lờ mờ một lạng hát khi Xem chừng càng trầm trọng Lúc tuyết kỳ không kìm được lo lắng mà nói đi sư thúc Người hiện tại ẻ khoan nói chuyện Điều giữ một lát đi Đang nói nàng ngẫn đầu để nhìn sách trời lại tiếp Còn xem sách trời này Tối đa cũng chỉ 2 canh giờ nữa là trời sáng Cũng là lúc ta nên trở về Thanh Vân Sơn Thông báo với sư phụ và tôi như sư thúc Điều bắt dịch gật đầu Rồi lại khép mắt Lục tiết kỳ thở dài Tự hồ để những sự náo động hoảng loạn trong lòng bị nổ dần xuống Chỉ là đồng thời nên khóe môi Phạm phất ẩn hiện một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi Chỉ của riêng mình nàng mà thôi Nơi chân trời xa Có một vị sao lấp lánh, ở nghị sau những đám mây, như cái nhìn ngây thơ của thiếu nữ. Lát sau, gió thổi tơi, một đám mây đen trôi qua, lại một lần nữa che đi mất. Bên dưới án mây, ẩn ẩn có hai đạo quan ảnh vượt qua bầu trời, hướng về phương này bay tới. Trương Nhất Tiên đưa Tiểu Hoàng và giả cổ đạo nhưng cấp rút rời khỏi nghỉ tràng hoàng phê Nên bầu bọn họ không hề muốn ở lại chút nào Thẳng hướng đường lớn mà đi Trương Nhất Tiên mặc dù đã già Lúc này cướp bộ lại bất ngờ nhanh nhẹ Không kém những kẻ trai trẻ Tiểu Hoàng và cổ đạo nhân tự nhiên là phải cực lực bám thang Thấy đã đi được khá lâu Phía trước đại đạo cũng dần thấy bóng giang Tiểu Hoàng vừa đi vừa thở không ra hơi, nổi giọng nói Gia Gia, người không biết mệt hả? Sao mà chạy nhanh như vậy? chu Nhất Tiên nhìn về phía đại đạo không còn xa phía trước tôi lại quay đầu nhìn về phía nghỉ tràng, sớm đã không còn bóng giang Thở nhẹ một hơi ngưng cực bộ lại nói Người phải nhanh lên Chúng ta đúng là phút lớn mẹ lớn, đào xanh từ cõi chết Nếu còn không biết tốt xấu chạy cho xa nghị trang đó Trừ phi là tự muốn chút khỏa lên đầu Tiểu Hoàng hồi tâm lại Nhớ lại những điều đã trải qua Ở trong nghị trang Đã nhớ đến lúc sau của thần bí yêu nhân đó Quả nhiên vẫn còn đầy sợ hãi Lắc lắc đầu mà nói Thật không nghĩ ra Ở dưới chân thành Vân Sơn Là có thể có tà đạt yêu nhân lợi hại đến thế Chú Nhất Tiên cho từ khang một tiếng nó <cười> Nếu mà không phải ở dưới thanh vận sợ Ta cũng khó mà gặp được Tiểu Hoàng và giải cấu đạo nhân Lập tức cùng đứng lại thốt Cái gì? Chú Nhất tiền châu mày Nhớ lại vừa rồi chẳng biết làm sao lại lỡ lời Vờ đưa mắt nhìn hai bên rồi khoắt tay bảo Thôi được Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây Mau mau vào thành Đến được nơi đông người thì vẫn còn lo nữa Tiểu Hoàng chằm chằm nhìn chu nhất tiên một cách kỳ quái Lão cũng không lấy đến nàng nữa Đi lên phía trước Tiểu Hoàng bước vội mấy bước Đến bên cạnh chu nhất tiên Đang muốn hỏi rõ Không ngờ chu nhất tiên hắn giọng Trừng ngửi đầu nhìn trời nọ Tiểu Hoàng Người xem sắc trời đêm nay tối không Tiểu Hoàng Khi xem sắc trời đêm nay có tốt không Tiểu Hoàng lui sâu lã một bước nói Đêm nay gió giữ trăng mờ Âm khí cuồn cụ Còn có thể nói là tốt hay sao Trung Nhất Tiên cười nhạt hai tiếng Lại bước vội mấy bước về phía trước Tiểu Hoàng Trong mắt đầy vẻ hồ nghi Nhìn bóng dáng của Gia Gia Cảm thấy Trung Nhất tiền hiển nhiên có vài phần ẩn ý không nói rõ. Ba người bọn họ đang đi, đột nhiên phía sau có một trận gió cuốn tới. Một đạo hắt ảnh nhằm phía sau bọn họ đuổi đến. Trung Nhất Tiên và Tiểu Hoàng và cậu đạo nhân ba người đều thấy giật mình. Nhất thời trong lòng cùng giấy lên một ý niệm. Thời gian vừa rồi cũng không nói là ngắn Mà đầu ý lại đã đựa đến rồi sao? Ba người đưa mắt nhìn lại Cảm thấy yên tâm Người đến tuy toàn thân hát y Nhưng tuyệt không phải là yêu nhân Với một thân hát khí thần bí quỷ gì Mà là hát y nhân vui yêu đã từng gặp qua lúc trước Vui yêu điềm nhiên nhìn qua ba người già trẻ bọn chỉ là, à không có ý gì. Lướt qua tốc độ không hề chậm lại. Hiển nhiên là muốn sớm rời khỏi nơi này. Chỉ là vào lúc cả lướt qua, đột nhiên đằng sau truyền lại một âm thanh nữ tử gọi đến. Khoan đã. Vũ yêu dừng lại. Thân hình trên không xoay lại. Dừng bước quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong ba người, có hai người đàn ông đang tròn mắt ngạc nhiên Nhìn vào thiếu nữ ở giữa Tự như không ngờ thiếu nữ ấy lại kêu gã Nhất thời không nói một tiếng nào Vưu yêu nhìn khắp một lượt trên giới tiểu hoàng hỏi Cô nương, là cô gọi ta chăng? Tiểu hoàng hơi chút do dự thốt Vâng Vưu yêu hỏi Có chuyện gì chăng? Tiểu Hoàng hơi lúng túng Lúc nãy đột nhiên lên tiếng gọi hát y nhân này dừng lại Không biết vì sao Thì là trong ý thức cảm giác Trên thân người này có nét tương đồng với thần bí sư phụ Mà mình chỉ gặp qua hai lần Nếu có phải khí tức trên thân hai người có chút khác biệt Vui yêu là không có được thứ quỹ khí âm trầm độc hưởng nơi quỹ tiên sinh Chỉ e đã tự thốt ra một tiếng sư phụ rồi Chỉ là lúc này nhìn lại vui yêu Tiểu hoàng nhất thời không biết bắt đầu thế nào Trần chừ một lát rồi lốn túng hỏi nhỏ Cái này à, Xin hỏi tiên sinh Ng Ngài có biết có người mang cùng một dáng vẽ như ngài không? Vui yêu ngạc nhìn lắc đầu đã Toà không biết Tiểu Hoàng Châu mày, còn muốn nói tiếp Bên cạnh chú Nhất Tiên kéo nằm một cái Rồi lại kéo ra sâu lưng Hướng hắt y nhân vui yêu cười cười nói Thưa tiền sinh Tiểu cô nương không biết chuyện Ngày đừng để ý Đang nói là trở mắt nhìn Tiểu hòa một cái Kéo nè cùng đi Cho cậu đạo nhân thấy bọn họ đi, cũng vội chạy theo Tiểu Hoàng thần sắc có vài phần luống túng Nhưng vẫn mạnh miệng hỏi Gia Gia, sao người ngăn con? Trung Nhất tiền cười lặng một tiếng <cười> Người muốn tìm rắc rối hả? Thân âm Tiểu Hoàng dần dần nhỏ xuống Lèn lén quay đầu nhìn vui yêu một cái Thân âm tiểu hoàng dần dần nhỏ xuống, lèn lén quay đầu nhìn vô yêu một cái. Chỉ thác y nhân vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, lại không kìm được khỏi chú Nhất tiền Nhưng mà bọn họ thật sự thấy giống mà. Chú Nhất Tiên không thèm lý đến, để nắm chặt tay nàng, bước nhanh hướng về đường lớn phía xa. Nhìn một nhà già trẻ ba người bọn họ đã đi xa Trong gió tự hồ vãn lại mấy câu rời ra của tiểu hoàng Vụ yêu nhất thời cảm giác có vài phần kỳ lạ Lát sau Gã tự mình cười khổ một tiếng Lát lắc đầu say người rời đi Chỉ là vào lúc gã chuyển mình Chờ quay lại Hướng mắt về phía nghỉ trang hoàng phế Tình hoàng chấp hiện trong đôi mắt Trong mắt xoay chuyển không ngược Theo hướng nhìn của gã Nơi chân trời xa Ẩn hiện có thể nhìn ra Hai đạo nhân ảnh một trước một sau theo đuổi Chính là nhằm nơi nghĩ trang hoàng phế phóng đến Vô hiu do dự dây lát Cuối cùng Dứt bỏ tâm hiếu kỳ lạ Lại lắc đầu quay người rời đi xa Trong trực giác của gã Nơi Nghĩa Trang hoang phế đó quyết không phải là chỗ đến tốt lành gì Nhưng mà vẫn có cảm giác rất là vi nhiệm Vào lúc này, tại nơi Nghĩa Trang Một bầu không khí trầm tịch bao phủ Lục Tiết Kỳ chầm chậm mở mắt Lớt nhìn một lượt khắp bốn phía Thay bốn bề một bầu yên tĩnh không có gì lạ Cảm thấy lòng nhẹ nhõm Điểm bất trịch vẫn còn giữ nguyên bộ dáng cũ Nhắm mắt đã tọa trên mặt đá Thi thoảng và cơn gió nhẹ thổi qua Nhưng không biết thế nào Thủy chung vẫn không lay động chéo áo Có vẻ như các cơn gió đều đi vòng qua thân người lão Lục Tiết Kỳ trong lòng chấn động, trầm ngâm suy nghĩ. Lại càng cảm thấy kỳ quái, đầu mày chuyển động không ngược. Ánh mắt chăm chố trên thân điện bất dịch. Càng nhìn lâu, cho mắt hiện rõ sắc nghi hoặc, càng lúc càng nhiều hơn. Kể từ sau khi cứu đường bất dịch ra, thì trong cổ quan tài cầm cô. Lục Tiết Kỳ phát giác vì điên sư thúc lại rút phòng đã lâu không gặp. So với hình dáng trong ký ức của mình Cũng đã mập lên nhiều Xem ngày nét mặt vẫn thế Còn với tân hình lùn mập này Cũng to lớn hơn trước Lúc này nhìn lại Y phục trên người ông như đã chật muốn rách rồi Chỉ là không hiểu vì sao Mặc dù điểm bất trịch tưởng như mập lên Lục Thiết Kỳ vẫn luôn nghĩ Việc mập lên của điểm bất trịch Có vài chỗ không đúng Nhưng nhất thời vẫn không nhìn ra được là do đâu Trong lòng nàng đột nhiên chạy lên được chút lò lặng Mặc dù nàng sử dụng đạo pháp thần thông lĩnh hội từ thiên thư Phá được cấm chế của quan tài Nhưng vào lúc xuất thủ Luôn yêu lực quỷ về cấm chế điền bất dịch chẳng ngờ không nhỏ Yêu lực mạnh mẽ này Trước nay nàng chưa từng thấy qua Ngày đến đây Luôn thức kì cảm thấy nên hỏi rõ điền bất dịch Hạ khuyết tâm liền chuyển thân qua Đang muốn khai khẩu Không ngờ vào lúc đó Điểm bất dịch đường bế mục dưỡng thần Đột nhiên mở mắt Xong một phát xạ tinh quang Không hề nhìn qua lục tuyết kỳ bên cạnh Trên mặt đầy nét đắng đo Nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen như mỡ Lục tuyết kỳ trong lòng chật lại Quay người lại đôi mắt nhìn lên Chỉ lắc sâu thân người nàng liền trúng đập Từ trên bầu trời đen Một đảo hắc ảnh như gió lầy tiếp giật phóng đến Toàn thân phủ một lạ hát khi Người từ chưa đến nơi Mà một luồng yêu lực cuồn cuộn đã hung mảnh làng tên Đi bắt chạy chậm chạm đứng dậy Lục Tiết Kỳ cảm thấy trong họng khô khốc Hạ giọng hỏi Có phải ông ta không? Điện vấn dịch từ từ gật đầu Trầm giọng đáp Đúng là ông ta Lục Tiết Kỳ một quăng lướt qua bóng đen đó Chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hẳn Không còn nói gì nữa Thi giả nắm trong tay Dần lé sáng lên những luồng quăng mang lưu chuyển Một tiếng hét vang trong gió Đã hát ảnh từ trên trời phóng xuống Hạ giữa nghỉ trang Đi nhìn đến đi bất dịch cùng Lục Tiết Kỳ Đứng tại cửa toàn phế ốc Phốn đã bước tới một mức Tịnh không có một chút e sợ lo lắng nào Liền phát ra một tràn cười hằng hạt quái gì Lục Tiết Kỳ định nhãn nhìn tới Chỉ thấy toàn thân người này Được bao phủ bởi mưu luận hắc khí hùng hậu Hoàn toàn không thể nhìn ra thân hình dung mạng Nhưng dựa vào mấy tiếng cười vừa phát ra lúc nãy Nàng có thể nhận ra Âm thanh đã nghe một lần khó quên Của vị trưởng môn sư bà vốn rất mực họa ai Thần bí nhân đôi mắt nhìn điện bất chệt và lục tiết kỳ một lượt Cuối cùng hạ mắt nơi lục tiết kỵ trong tay nắm thiên gia chật thốt Là nó cứu người ra Điện bất dịch cười lạnh một tiếng, không hề trả lời. Chầm chầm nhìn vào lùa hắc khí cuồn cuộn trên người thần bí nhân. Trong mắt hiện ra vẻ vô cùng phẫn nộ không kìm được dấn lên một bước. lập tiết kì trên mặt không hiện chút biểu tình, lại cũng bước về phía khác hai bước. Nhất thời cùng với điểm bất dịch tạo thành thế tam giác, đối chọn với thần bí nhân. Điên bất dịch một thân đạo hạnh đã không cần phải nói nhiều. Đấy như lục tuyết kỳ, với đạo hạnh của nàng lúc này, nhìn khắp thiên hạ cũng không cần tự khoe Chỉ là thần bí nhân cực kỳ cuồng vọng, vốn không xe bỏ họ vào đầu, lại cười lên hắc hắc. Tiếng cười khang khang trầm đục. Trong đêm yên tĩnh không người, vang lên tại nghỉ tràm hằng phế lâu năm. Chẳng khác gì sói gà quỷ không. Điện bất dịch, ngươi còn dám đồng thủ với ta sao? Điện bất dịch thẳng nhiên đát Ngươi nhập ma đã sâu, ta chỉ còn đường đồng thủ mà thôi Kẻ đó cười lạnh vài tiếng nói Ngươi nói ta nhập ma, chẳng để tự ngươi nhìn ra Điện bất dịch hữu thủ lay động Tức thời chỉ thấy quang mang lưu chuyển. Pháp bảo sắc kiếm của lão đã vào tay, rực rỡ như một ngọn hỏa diễm trên lòng bàn tay. Nghe lão thốt từng tiếng một. Người với một thần huyền âm của ý khí, đã hại không ít tính mệnh lẫn u hồn cô khổ. Còn có gì để nói? Huyền âm quỷ khí, bốn chữ truyền vào tai Lục tiết Kỳ. Nàng tức thời biến sắc, trên mặt hiện vẽ thập phần kinh dị. Với kiến thức của nàng, tạ pháp quỷ dị mang tên huyền âm quỷ khí này, tịnh không phải là pháp tục mà dàng, mà là quỷ đạo dị thuật đã thức truyền nhiều năm. Thứ yêu thuật, nuốt tinh khí người sống, lẫn u hồn quỷ khí mà thành, có thể tưởng tượng được mức độ âm độc của nàng. Có điều Yêu Pháp Quá dị như vậy Thật sự là bất ngờ Hiện tại Lại đang ở trên thân của cạnh trước mặt này Thật không thể nghĩ ra được. Hát khỉ trên thân thần biến nhân chuyển động cuồn cuộn Từ bên trong lại truyền ra vài tiếng cười lạnh lùng Tựa hồn nói ra điều gì đó Lại ngưng ngay lại Hơi chuyển thân mình Nhìn lên hướng bầu trời phía sau Tiền bác dịch cùng lục tiết kỳ cũng có cảm giác, đều nhìn về phía đó, thần sắc cùng biến chuyển. Từ giữa không trùng, một đạo những ảnh từ trên cao phóng thẳng xuống, y thế như lối, người đến như cuồng phòng. Mặt đất có một vài khối đá đã từ từ chuyển động, kỳ uy như thế. Người đến tu hành cao thâm thế nào có thể tưởng tượng. Đêm nay trong nghị tràng Quả nhiên phong vận hội tục Cao nhận đều ghé đến đây Chỉ là nhân sinh vô số Lại có nhiều sự xáo hợp lạ kiệt Người này không giống với thần bí nhân Dù thế đến cực kỳ hung hãng trầm trọng Nhưng người đến sau khi hạ xuống đất Lại có vẻ rất nhẹ nhàng Duy có trong không trùng Phát ra tiếng hồ phá tan bầu yên tĩnh. Lệ nhẹ nhàng xoay nửa vòng kia xuống. Không một tiếng động. Đưa nghiền đồ những khắp xung quanh. Chỉ một khắc sau, hắn đứng lại đứng sững lại. Kỳ cũng sững sờ. Điềm Mặc Dịch lại cũng sửng người ra. Tự nhiên có một luồng nhiệt huyết nóng hổi Mãnh liệt bùng cháy từ trong lọc lực. Thân hình quỷ lệ không tự chủ được mà rung rung. Ở phía trước hắn, ở nơi mà cách hắn không đầy một trượng, một bóng dáng to béo thấp luận đang lướng đỏ. Mặc dù thân sắc của ông có vài phần xanh xám, thân hình có vài nét kỳ quái, nhưng dù nhận dạng thế nào, quỷ lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn nhận ra đấy là ai. Là người nuôi dưỡng hắn khôn lợn Người truyền công thuộc nghiệp Là chính là việc ân sự Mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn hằng tồn kinh Hắn kẻ mở miệng Nhưng mà không có âm thanh nào phát ra Đã được 10 năm Tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Và lúc này đây là như đã hóa tay lặng Đi bắt tịch chăm chốn những quỷ lệ Không Ai có gọi hắn là quỷ lệ Lão nhìn người đó cũng chỉ là đứa đồ đệ Chưa nên người ngày trước Chính tại Trương Tiểu Phan Đã 10 năm không gặp Đứa thiếu niên ngày xưa Tất cũng không còn nhỏ tuổi Thậm chí đến đôi bên mái tóc Ở ước có thấy vài sợi bạc Có thể biết 10 năm ấy Nhất định đã chịu nhiều đau khổ đắng cay Điều bất dịch vốn vẫn tưởng có cơ hội gặp lại đứa đệ tử đã rời khỏi thành phần Lão thậm chí còn nghĩ đến việc nhìn mặt mà vỗ trách đôi chút Rồi có thể dạy dỗ đúng sai Mong hắn có thể quay đâu Chỉ là vào lúc này đây Trước mặt đúng là lão thất Những lời giáo hứng từng nghĩ đến Lão một câu cũng không thể nói ra Sau một hồi rung rẩy khóe miệng Lại trở thành một nội cười miễn Đoạn kêu lên một tim Lão thất Trong tâm trí quỷ lệ đột nhiên lé xa Hai chữ vô cùng giảng đơn này Như chấp mắt đánh thẳng vào trong tâm tưởng Những việc cày xưa hiển hiện trước mắt Vẽ xây mức mỹ lệ nơi đã trúc phong Lại ri rào tiếng đàn trúc dồn dập vặn đến Hắn kinh ngạc Đứng trần ra đầu Thân hình rung lên nhẹ nhẹ Đến cô kỷ tiểu hồi vẫn theo sát bên mình Cũng không phát ra một tiếng nào Trong cổ hắn như có cảm giác thiêu đốt Có gì bị ấm áp của nhiều năm gặp lại Đã từ bao lâu Hắn mới coi đó là những hồi ức vô cùng quý giả Vào thời khắc này Con người ấy đang đứng ở kia mà kêu gọi hắn Sư phụ Tức khác hắn như trở về ngày tháng ấy Là thiếu niên bình phàm chưa biết chuyện Như có một ngọn lửa thiêu đốt kích động trong cổ họng khi hắn phải thốt ra Khuấy mắt có ánh lệ qua Lé sáng trong lặng yêu đến để lấy hồi 227. Lời các bạn nó nghe tiếp hồi 228.